các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Âu trở thành người qua đường xen vào việc của người khác, thanh âm cứng rắn đánh gãy lời của cô. "Bác à, ngài đừng nóng giận, ta là có hảo ý." Tiểu thư có muốn bồi thường hay không? Người đàn ông trung niên không để ý đến cô. "Ta sẽ bồi thường." Nữ chủ nhân của chiếc xe cũng sợ phiền toái, trực tiếp trả tiền. "Nhưng ta ra khỏi nhà không mang theo nhiều tiền như vậy, tiền mặt ở trong ví chỉ có 8000, nếu không để ta đi rút tiền." Được rồi, được rồi, nhìn ngươi rất thành thật, nhìn 8 vậy. Kỳ quái, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung liên, trong lòng la mật âu thầm nghĩ. Ngay từ đầu, nhìn ông ấy kêu đau rất thống khổ, nhưng cẩn thận quan sát, cô phát hiện ra ông thật sự không giống người bị tai nạn. Thầy ngâm thảo luận vấn đề bồi thường vẫn giống như người bình thường không có bị tai nạn xe, làm cho trách khiếp. Hơn nữa thấy chủ xe lấy ra ví muốn đưa tiền, hắn không còn thống khổ kêu đau đớn. Ngược lại, ánh mắt lại sáng lên. Nghĩ tới, sự tình này ở tivi có cảnh giác qua. Chờ một chút. Chủ nhân của chiếc xe đang định trả tiền cho người đàn ông trung niên, liền bị là mật âu ngăn lại. Nữ chủ xe một mặt nghi hoặc. Tiên sinh. Tôi không phải. Thôi quên đi. Trọng tâm không phải vấn đề làm rõ thân phận nam nữ của bản thân. Cô này tốt nhất là nên gọi cảnh sát đến xử lý thì hơn. Người không còn sen vào. Người đàn ông trung niên vươn ra tay lấy tiền nhưng thất bại, lập tức đứng lên lớn tiếng trách móc Bác à, tinh thần bác hình như rất tốt. Tình huống này càng thêm khẳng định suy đoán của cô là đúng. thất lưng không đau, chân cũng không đau, chắc chắn bác căn bản không có bị xe đụng vào. Chân của ta Cô mới nói xong, người đàn ông kia liền ngồi lên động cơ, kêu giống đau đớn, quả thực hắn chính là dấu đầu loài đuôi. Bác à, không cần giả bộ đâu. Là mật Âu xác định 100% đây là hắn giả bộ vịn cớ tai nạn xe hơi muốn lừa tiền rõ ràng hắn tông nhẹ vào xe nằm ăn vạ đây mà thừa dịp tôi còn chưa báo cảnh sát bác tốt nhất người đàn ông Trung niên mồm phun đờm ánh mắt hung ác số tiểu tử. người cho là gọi cảnh sát đến đây là ta liền sợ à cảnh sát đến đây ta cũng không sợ đúng là không đụng vào nhưng là có dọa người phải bồi tiền phí tổn tinh thần Đây cũng là đạo lý hiển nhiên hắn quay đầu nhìn về phía nữ chủ xe Không trả tiền, ta liền náo động đến cục cảnh sát, kiện người ra tòa, cho rằng ngươi lãng phí thời gian chạy ở tòa. Được rồi được rồi, coi như bản thân ta suối quẩy đi, cho ông tiền là được. Nữ chủ nhân nhíu mày lấy tiền, quyết định đưa tiền cho đỡ phiền phức. Cô á, không thể đâu." Lam Mật Âu vội vàng ngăn cản, "Như vậy hắn vẫn sẽ tiếp tục đi lửa gạt người khác, chúng ta nên báo cảnh sát đến xử lý đi, ở trên tòa, tôi nhất định giúp cô làm chứng, nhất định sẽ không thu kiện. Tòa án cũng không phải là nơi tốt gì." Có thể không đến, tôi nghĩ nó mới là may mắn Nữ chủ nhân xe vừa nghe vậy Tay chân run run Lòng thầm nghĩ mau giải quyết ổn thỏa mọi việc Tôi còn muốn đi tham gia tiệc tối Chuyện này cứ như vậy cho qua đi La Mật Âu không thể chấp nhận Phương thức xử lý tạm bợ như thế này của cô Nhưng là Số tiểu tử, người giúp cuộc muốn thế nào Người đàn ông trung niên đứng lên Chừng to mắt chỉ vào cây mũi của La Mật Âu Nếu người không đi, ta liền đánh Giắc một tiếng Thân hình hắn thần tốc chạy đến bên người La Mật Âu, tùm lấy cổ áo của cô lên. Đột nhiên, về mặt hắn hút hoảng khi thấy chu Lập Nghiệp chụp hình hắn đang hành hung người khác. Tiểu Âu, vừa điện thoại báo cảnh sát đi. chu Lập Nghiệp qua qua dây động. Người này có ý đồ định quấy rối người, ta đã chụp được bằng chứng rồi. Người đàn ông trung niên ướt hận. Người thần kinh không bình thường à? Hắn giống ta, nói ta có ý quấy rối sao? Ta, ai sẽ tin ngươi? Cô ấy là nữ Chu lập nghiệp biểu tình thông cảm nhìn về phía hắn Hóa ra ngươi đúng là nữ Con gái sao lại ăn mặc quay đàn thế kia Còn có những sự phiền phức Chết tiệt Tự nhiên ở đâu lòi ra hai tên tiểu tử Không giống nam, không giống nữ Người đàn ông trung niên Rít lên hết mắng Tốt lắm Những lời này ta cũng ghi là bằng chứng Có thể kiện ngươi tội phỉ bán Chu lập nghiệp quay đầu liếc la mặt ông một cái Đứng ngay ngốc cái gì Cần không mau báo cảnh sát đi. Không đợi cô đáp lại. Tầm mắt hắn lại quay qua người đàn ông trung niên. Tôi quên nói cho ông biết, anh họ của cô ấy là ủy viên, đường ca là thẩm phán. Nhìn xem, chuyện này ông muốn đen giả thành trắng cũng không sao. Chờ đến cuộc cảnh sát nói chuyện phiếm với thẩm phán vậy. Có tốn bao nhiêu thời gian hầu tòa cũng không sao, chúng ta đều có thể tiếp. Dẹp, ta không tính toán nữa, ta đi. Người đàn ông trung niên miệng to tiếng nói mấy câu, lập tức xoay người đi khỏi, bước chân càng ngày càng nhanh. Hắn hắt hơi một cái, một trận gió lạnh nổi lên trong lòng. Không được. Hắn Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net